t r ư ngay i người lợi hại. hai. Minh, hai người chúng ta thật lợi hại.、Một、hai. 333, lý chí minh, hai người chúng Trưng chúng n g thật thật ta Một Trí ta Một a Lý tại vừa rồi lưu thắng đông đạt được lý trí minh thông chi nghe nói trần vũ p h à m lại có mới máy móc cải tạo phương án ra lò hắn buông xuống trong tay công việc lập tức liền chạy tới số năm xưởng chờ mong chính mắt thấy một k h ắ c này từ trên mặt thần sắc xem ra hắn thậm chí so lý trí minh còn muốn càng thêm cuồng nhiệt hắn thật sự là quá yêu quý c á n thép nhà máy bên trong luận tư bài bối không khí cũng không có như vậy nồng hậu dày đặc nhưng là cơ bản đạo lý đối nhân xử thế vẫn phải có cho nên tại cả đám bầy bên trong mấy vị công trình sư đều là đứng ở phía trước kỹ thuật viên thì là đi theo hậu phương trong đó lưu thắng đông là đứng tại vị thứ nhất cũng chính là khoảng cách trần vũ phạm gần nhất địa phương đài này máy móc lưu thắng đông ở trong lòng suy tư một chút hắn đã biết trục chặt linh kiện là cái nào bắt đầu ở trong đầu phi t ố c suy nghĩ nếu như là hắn đến thiết kế có thể đối đài này máy móc tiến hành cái gì dạng cải tạo đâu cái này không đơn giản a lưu thắng đông l nhữ lơi cảm thấy có chút khó làm đài này máy móc nội bộ không gian thực sự quá mức với dồn dập muốn đi bên trong gia nhập bất kỳ một cái nào linh kiện đều sẽ đánh vỡ hắn nguyên bản ổn định máy móc kết cấu trên cơ bản chính là chuyện không thể nào đài này máy móc cải tạo độ khó lớn bao nhiêu lớn đến hắn trước kia thậm chí chưa từng có muốn đem hắn cải tạo ý nghĩ bởi vì theo lưu thắng đông đây cơ hội chính là không thể nào làm được chuyện trần vũ p h ạ m có thể làm được hắn là thế nào làm được lý thắng đông trong lòng càng thêm lo lắng ta hôm nay đem tất cả thét lên nơi này là muốn cho mọi người nhìn một chút đài này máy móc cải tạo tình huống trần vũ p h ạ m tuyên bố đài này máy móc cải tạo mạnh suy nghĩ là lý trí minh đồng chí nói ra theo sau hoàn thiện công việc cùng cụ thể bản vẽ thiết kế là ta tối hôm qua tan tầm về nhà sau hoàn thành bởi vì đài này máy móc cải tạo phương án tương đối đặc biệt cho nên ta liền nghĩ đem các vị đồng liêu t h é t lên cái này thảo luận cùng học tập một chút nghe được trần vũ phạm nói sau một đám công trình sư cùng kỹ thuật viên nhóm trên mặt đều lộ ra một chút ánh mắt khiếp sợ có chút nhao nhao nhìn về phía một bên lý trí minh lý trí minh nói ra cải tạo phương án tiểu tử này bất tài là một cái mười cấp kỹ thuật viên nhà vậy mà như thế có ý tưởng nghe được trần vũ phạm nhắc lên mình lý trí minh gương mặt có chút từng đỏ cái này cái gọi là đưa ra cải tạo mạch suy nghĩ lý trí minh n hiện tại h là một mươi cấp kỹ thuật viên dự tính năm nay liền có thể tham gia cấp chín công trình sư khảo hạch như vậy mỗi một điểm kỹ thuật tăng lên thanh thế tăng lên đối với hắn tham gia khảo hạch đều là có trợ giúp tương đối lớn Trần tại hiện chính Vũ Phạm hiện tại chính là ý cất này, lý à cố c ấ trí nhắc hắn. Năng lực. Lý Chí minh nghĩ đến cái này, Sau Lý minh t r ở trong t lòng lâm thầm thể đây cũng không phải là trần vũ phạm lần thứ nhất giúp hắn liền nói lần trước cải tạo máy móc thời điểm nếu như không phải trần vũ phạm xuất thủ tương trợ lý trí minh lung tung cải tạo đủ để cho máy kia xảy ra to lớn trục chặt máy móc xảy ra vấn đề đều vẫn là việc nhỏ liền sợ tổn thương đến công nhân c á n g thép nhà máy máy móc đều là cỡ lớn máy móc một khi xuất hiện trục chặt tạo thành thương vong liền tuyệt đối không thể nào là vết thương nhỏ giống giả đông húc như thế toàn thân tê liệt nhặt về một đầu mạng nhỏ kỳ thật đều xem như vận khí tốt càng đa tình huống phát xuống sinh công nghiệp sự cố thao tác máy móc công nhân đều là sẽ trực tiếp mất mạng nếu như bởi vì lý trí minh không chính xác sửa chữa dẫn đến náo động lên nhân mạng kia lý trí minh kỹ thuật viên cũng coi là làm chấm dứt hắn học hành gian khổ vài chục năm thật vất vả từ tây b ắ c đầu học công nghiệp tốt nghiệp bởi vì chuyện này hủy bỏ tiền đồ liền thế thật hối tiếc cả đời trần vũ phàm lần kia trợ giúp xem như cứu được hắn nửa cái mạng hai chuyện kết hợp với nhau lý trí minh ở trong lòng quyết định chủ ý chỉ cần trần vũ phàm một ngày còn tại hồng t i n h cán thép nhà máy như vậy hắn liền cùng định trần vũ phàm dù là quan hệ của hai người là đồng sự nhưng ở lý trí minh trong lòng trần vũ phàm liền cùng sư phụ của hắn không khác đây là ta bản vẽ thiết kế mọi người trước nhìn một chút đi trần vũ phàm n g o ra hiệu tất cả mọi người vây quanh ở bên cạnh h ắ n sau đó hắn đem trong tay mình một quyển bản vẽ chậm dại triển khai triệt để hiện ra tại trước mắt mọi người đây là một phần thủ công vẽ bản vẽ tất cả đường cong rõ ràng sáng tỏ liền như là in ra phía trên mỗi một chỗ chi tiết đều khắc họa h o à n mỹ chỉ số đánh dấu phá lệ rõ ràng đây chỉ là một phần công nghiệp sản phẩm bản thiết kế nhưng ở trần vũ phạm đem nó triển khai sau cho mọi người mang tới cảm giác là cái này tựa hồ là một kiện tác phẩm nghệ thuật rõ ràng là bản thiết kế lại phảng phất là một tấm mỹ luân mỹ hoán quốc họa sáng ngủ tất cả mọi người con mắt cái này bản thiết kế vẽ quá tốt rồi không hồ là trần vũ phạm đồng chí cái này hội họa bản vẽ trình độ đều cao hơn chúng ta không biết bao nhiêu thật lợi hại a đời ta chỉ sợ đều không đạt được cái này một nửa trình độ t r u n g quanh ca ngợi không ngừng với mà thôi mà lại cũng không phải là bởi vì trần vũ p h à m thân phận địa vị cao cho nên mọi người tại a du lịch hot cái này mỗi một câu ca ngợi thanh n â m đều là công trình sư cùng kỹ thuật viên nhóm xuất phát từ nội tâm nói ra được bọn hắn đều tại cái này trên cương vị làm không ít năm nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua vẽ đẹp như thế máy móc bản thiết kế lưu thắng đông cũng là hai mắt tỏa ánh sáng hai mắt nhìn chằm chằm b ả vẽ bởi này b vì tất cả mọi người đem được chú ý tập trung vào bản vẽ bản thân lại đem vốn có linh kiện tiến hành một lần nữa thiết kế lưu thắng đông là người trong nghề cho nên liếc mắt liền nhìn ra trần vũ phàm thiết kế mạch suy nghĩ đài này máy móc bên trong linh kiện bố cục quá chặt chẽ không có dư thừa không gian như vậy muốn ở trong đó gia nhập mới linh kiện biện pháp duy nhất chính là đem trước đó linh kiện đổi nhỏ nhưng linh kiện không phải nói đổi nhỏ l i ê n có thể đổi tiểu nhân đổi nhỏ về sau còn muốn có thể phát huy ra nhất trí tác dụng đây mới là nan đ ề chỗ chớ đừng nói chi là gia nhập mới linh kiện còn cần có thể cùng chung quanh tất cả cũ linh kiện phối hợp lẫn nhau phát huy ra siêu việt một trăm linh công hiệu chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đây là một kiện không có khả năng hoàn thành chuyện nhưng chuyện này quả thật bị trần vũ phạm làm được mà lại chỉ dùng một buổi tối、6. Trưng 334, Lưu Thắng、Đông、Thể đột Trưng Thắng Lưu Lưu Đông Quán Đỉnh. Năng Đông lực Hồ phá. Ta trước từng tới. chưa có đó nghĩ lưu thắng đông là thuộc thế là đột u l phá cảnh giới võ học đề cao một cái lớn cấp bậc đương nhiên cái này cũng phải thuộc về công với hắn vài chục năm nay cẩn trọng tích lũy tất cả kiến thức cơ bản đều ông thực tới cực điểm chỉ bất quá thiếu khuyết một cái thời cơ đột phá hiện tại cái kia thời cơ tới chỉ là nhìn phần thiết kế đồ này giấy liền như là thể hồ có đỉnh lưu thắng đông cảm giác mình cả người nên đón một lần đốn ngộ lúc trước hắn là cấp bảy công trình sư tại cái này cấp bậc hắn thẻ tám năm trong lúc này lưu thắng đông cũng từng tham gia mấy lần công trình sư đẳng cấp khảo hạch nhưng vô luận như thế nào hắn đều thi không đậu cấp sáu công trình sư nhưng lại tại cái này ngắn ngủi mấy phút bên trong lưu thắng đông cảm thấy mình nên đón một lần t h y biến nếu như lại để cho hắn đi thi cấp sáu công trình sư hắn nắm chắc chi ít có tám thành hắn mẩng đầu nhìn về phía trần Vũ Phạm, trong mắt đầy thần sắc cảm kích theo lưu thắng đông công trình sư không thể nghi ngờ là hắn nhân sinh bên trong phần quan trọng nhất、cái、tại cấp bảy công trình sư từ đầu đến cuối không cách nào lấy được hữu hiệu tăng lên cái này khiến hắn vô cùng khó chịu thậm chí là tuyệt vọng lưu thắng đông chỉ có thể làm tốt chính mình bản chức công việc càng thêm cố gắng nghiên cứu dù là vẫn như cũ không có kết quả hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không thiên phú của mình không đủ cấp bảy công trình sư chính là hắn nhân sinh có khả năng đạt tới đ ỉ n h phong nhưng tại giây phút này trần vũ phàm nói cho hắn đáp án không phải cấp bảy công trình sư không phải đình phong hắn còn có thể tiếp tục tiến bộ lưu thắng、đông、rất khó tưởng tượng hắn vậy mà tại một người hai mươi tuổi người trẻ tuổi trên thân học tập đến như thế nhiều tri thức lúc trước hắn đã không dám khinh thường trần vũ phạm nhưng giờ phút này hắn phát hiện mình có lẽ vẫn là xem thường vị này người trẻ tuổi trần vũ phạm tương lai có thể lấy được thành cựu có lẽ so với hắn tưởng tượng cực hạn còn muốn cao hơn nói không chừng thật có thể trở thành trong nước số một đại quốc công tượng kia là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ cấp độ nhưng trước mắt người trẻ tuổi nói không chừng thật sự có thể làm được lưu thắng đông hít sâu một hơi để cho mình cảm xúc tật lực tỉnh táo lại hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía trước mắt bản thiết kế cẩn thận quan sát về sau lông mày lại hơi nhữ lên không đúng lưu thắng đông làm thâm niên công trình sư đối với thuận ngụy nghề hàn chờ công nhân nội dung công việc cũng là hiểu rõ vô cùng trước mắt cái này linh kiện gia công yêu cầu thật sự là quá cao cao đến cái gì trình độ liền xem như cấp tám thợ ngội chỉ sợ đều chế tạo không ra nói cách khác trần vũ phạm thiết kế phương án s á t thực rất lợi hại mạch suy nghĩ thiên mã hành không tại trên lý luận cũng hoàn toàn có thể thực hiện nhưng chính là tại thực thao khâu xuất hiện sai lầm bởi vì cái này phương án quá mức với ngưỡng bức dẫn đến không ai có thể đem b ả n thiết kế bên trên linh kiện thật chế tắc được cái này linh kiện thật có thể làm được sao đôi này kỹ thuật yêu cầu thật sự là quá cao đi lưu thắng đông đưa ra mình lo nghĩ hắn vây tay một cái cách đó không xa một vị cấp tám thợ ngội lập tức đi tới đây là số năm xưởng bên trong thợ ngội kỹ thuật cao xíu nhất công nhân thậm chí tại toàn bộ cán thép nhà máy bên trong thợ ngội trình độ cũng là đ ỉ n h tiêm so với dịch trung hải cũng còn muốn mạnh hơn nửa phần vị này lao vương vương công cũng là trong xưởng l ã o nhân hơn hai mươi năm trước lưu thắng đông vừa tới cán thép nhà máy công tác thời điểm lao vương cũng đã là một cấp bốn thợ ngội cho nên hai người cũng là phối hợp rất nhiều năm lao vương người đến xem cái này linh kiện có thể làm được đi ra không theo lưu thắng đông đặt câu hỏi lao vương đi đến bản thiết kế trước mặt cau mày bắt đầu tinh tế dò xét vẫn chưa tới một phút thời gian hắn liền quả quyết cấp ra đáp án lao vương lắc đầu nói ra cái này linh kiện thật sự là quá phức tạp đi bằng vào ta trình độ chỉ sợ làm không được chế tác mấy chục lần có lẽ có thể có một lần thành phẩm nhưng khẳng định tồn tại sai sót lấy cái này linh kiện tinh vi trình độ tồn tại sai sót chưa hẳn có thể đưa vào sử dụng à đừng đến lúc đó lại xuất hiện trục t r ặ c n à o ra nguy hiểm nghe được lao vương trả lời sau lưu thắng đông bất đắc di thở dài lao vương trình độ của ngươi ta biết nếu như ngay cả ngươi cũng như thế không có nắm chắc vậy chúng ta cán thép nhà máy bên trong không ai có thể chế tác ra lao vương phi thường kiên định nói trong xưởng cấp tám thợ nội liền như vậy mấy cái một con bàn tay đều có thể đếm được Tất cả mọi nếu g đồng giữa giải cùng. hồng trong ngội, cùng vương cũng ư ờ i vài với là láo lẫn là láo là nhà vô chục Cho cán chính nhau tình thép thuật mạnh nhất thợ thật nhau. năm nay bên sản sản n máy ra, so đều sự, ở dù kỹ kỳ như lão vương không có năm chắc chế tạo ra cái này tinh xảo linh kiện như vậy cán thép nhà máy bên trong những người khác cũng không có hy vọng đáng tiếc ra thật sự là đáng tiếc ra lưu thắng đông có chút không đành lòng lắc đầu trước mặt hắn phần thiết kế đồ này giấy là hoàn mỹ không một tì vết tồn tại c h ỉ tiết bị kỹ thuật hạn chế tối thiểu lấy hồng tinh cán thép nhà máy mấy tên thợ ngội trình độ là không cách nào chế tạo ra dạng này linh kiện nếu như nói ai có thể có lẽ chỉ có công trình viện nghiên cứu những cái k i a đỉnh cấp công tượng không sai cấp tám thợ ngội mặc dù là thợ ngội cao cấp nhất nhưng dịch trung hải những người này là cấp tám thợ ngội là bởi vì bọn hắn năng lực trình độ đạt đến cấp tám mà quốc gia công trình viện nghiên cứu bên trong những cái k i a đỉnh cấp công tượng bọn hắn là cấp tám thợ ngội là bởi vì nhất đẳng cấp cao cũng chỉ có cấp tám mà lại mấy người này mới số lượng quá mức thưa thớt đã không cần thiết đơn độc vạch ra một cái cấp bậc dù sao công nhân bình thường cũng tiếp xúc không đến bọn hắn trần vũ phàm đồng chí thật sự là đáng tiếc cái này linh kiện nhưng mà nghe được lưu thắng đông nói về sau trần vũ phạm trên mặt cũng không có cái gì rõ ràng cảm xúc biến hóa hắn vẫn như c ũ duy trì nhất quán tỉnh táo cùng bình tĩnh nhìn về phía lưu thắng đông trên nét mặt hơi mang theo một tia trêu tức chúng ta trong xưởng không ai có thể ra công gia công ra dạng này linh kiện sao trần vũ p h ạ m cười hỏi ngược lại tuyệt đối không có lao vương chém đinh chặt sắt nói hắn vô cùng khẳng định phần này lòng tin đế tử với hắn đối toàn bộ hồng tinh cán thép nhà máy bên trong tất cả thợ ngội trình độ hiểu rõ h ắ n tại toàn bộ hồng tinh cán thép nhà máy bên trong đã là tay nghề phi thường lợi hại thợ ngội nếu như ngay cả hắn đều làm không được vậy còn có người nào đi không thật đúng là có một người theo trần vũ phàm nói nói g i miệm tất cả mọi người đều bị hắn treo lên lòng hiếu kỳ trong đó cũng bao quát lưu thắng đông ở bên trong hắn biết trần vũ p h ạ m không phải loại kia người nói láo đã nói trong s ư ở n g có có thể làm được người như vậy liền tất nhiên có trần vũ p h ạ m tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích chỉ là tất cả mọi người đặc biệt hiếu kỳ trần vũ p h ạ m trong miệng nói người này sẽ là ai chứ lao vương cũng trong đầu phi t ố c suy tư nhưng hắn càng nghĩ trong đầu đều hoàn toàn không có người này tuyển xa cuối chân trời gần ngay trước mắt chính là trần vũ phàm cố ý thừa nước đục thả câu ai lưu thắng đông lòng tràn đầy khẩn trương cùng trờ mong hắn là thật phi thường tò mò c á n thép nhà máy bên trong lại còn có cao thủ như vậy tồn tại lúc trước hắn đều hoàn toàn không biết chính là ta sáu chương ba trăm ba mươi năm động thủ thao tác hiện ra kỹ thuật thời khắc đến một hai chương ba trăm ba mươi năm động thủ thao tác hiện ra kỹ thuật thời khắc đến một hai người lưu thắng đông sửng sốt một chút câu trả lời này nhường hắn có chút ra ngoài ý định trần vũ p h ạ m là một thiên tài thợ ngội chuyện hắn là biết đến bất quá căn cứ lưu thắng đông trước đó hiểu rõ trần vũ phàm thợ ngội trình độ hẳn là cấp sáu mà lại thuộc về là cấp sáu thợ ngội bên trong rất lợi hại trình độ thợ n g ộ i cái này nghề là phi thường ăn kinh nghiệm nói như vậy hai ba năm có thể thăng một cấp đều rất tốt bởi vì đây là tay nghề sống mà tay nghề là cần đại lượng thời gian đi ma luyện một cái nhìn như đơn giản gia công có thể đều cần lặp lại hơn vài lần mới có thể để cho thao tác càng thêm tinh chuẩn sai sót càng thêm thu nhỏ đạt tới có thể sử dụng trình độ trần vũ phạm hiện tại năm gần hai mươi tuổi cũng đã là cấp sáu thợ ngội mà lại nghe nói h n tại đầu năm thời điểm vẫn là thợ ngội học đồ là tại cái này không đến thời gian một năm bên trong tay nghề như là bay vọn hoặc là nói công nhân đẳng cấp chính là như thế càng đến đẳng cấp cao mỗi một cấp ở giữa tranh lệnh cũng liền càng phát mở rộng nếu không như thế lớn một cái hồng tinh cán thép nhà máy liền sẽ không chỉ có năm cái cấp tám thợ ngội không đúng hiện tại chỉ có bốn cái bởi vì dịch trung hải đã trong tù ngồi sổn bởi vậy liền có thể cảm nhận được cấp sáu thợ ngội cùng cấp tám thợ ngội ở giữa tranh lệnh thật lớn trước đó trong sưởng người của khoa kỹ thuật liền dự đ o á n qua cho dù là trần vũ phạm thiên phú không có cái một hai năm cũng không có khả năng có được cấp tám trình độ cái này ở trong s ư ở n g cơ hồ là công nhận trần vũ phạm tại tấn thăng cấp sáu thợ ngội sau cũng đúng là an tinh mấy tháng đều không có tiến hành cấp bảy khảo hạch càng là bằng chứng loại này phỏng đoán trần vũ phạm thăng liền cấp sáu t ự a hồ cũng cần một chút thời gian lắng đọng mà lúc này trần vũ phạm vậy mà nói hắn có thể ra công ra mấy cái này linh kiện mọi người ở đây bao quát cấp tám thợ g ộ i lao vương ở bên trong tất cả mọi người có chút không quá ý tưởng trần công ngươi xác định sao lao vương n h u m à y h ỏ i hắn làm trong xưởng tư lịch dài nhất cấp tám thợ ngội liền tương đương với thợ ngội bên trong lưu t h á g đông tại thợ ngội phương diện này là phi thường có địa vị trần vũ p h à m thợ ngội thiên phú rất cao chuyện này là không thể nghi ngờ lao vương cũng không phủ nhận hơn nữa còn vì trong xưởng có được như thế một thiên tài mà cảm thấy vui vẻ cùng kiêu ngạo nhưng thợ ngội không phải chuyện đùa kỹ thuật đi chính là đi không được là không được linh kiện có thể làm ra đến chính là làm được gia công không ra chính là gia công không ra thứ này không phải tin tưởng liền hữu dụng trước mắt cái này linh kiện bán vẽ cấp tám thợ ngội trình độ cũng không quá có thể làm được bởi vì độ chính xác theo không kịp không đạt được máy móc cần tiêu chuẩn dù là may mắn có thể chế tác vậy thành công suất cũng quá thấp thì như là một trăm cái mới có một cái có thể hợp cách tỷ lệ thành công như vậy cũng thuộc về thế là không cần thiết gia công tốn thời gian phi sức còn không lấy lòng lấy trần vũ phạm tại thợ ngội phương diện hiện ra thiên phú nếu là lại rèn luyện mấy năm hẳn là có, có thể chế ra có thể nhưng bây giờ lão vương thật sự là không coi trọng cũng không tin thế nào không tin được ta trần vũ phạm nợ nụ cười hắn biết những người trước mắt này cũng không có ác ý chỉ là chỉ là chính hắn tăng lên tốc độ quá khoa trương dù sao cũng là có hệ thống bản thân cho nên hắn trên nhiều khía cạnh tăng lên tốc độ đều là người thường khó mà tiếp nhận cũng không phải là những người này vấn đề mà là chính hắn q u á biến thái c h í n h ta chính là thợ nguội nếu như ta không có năm chắc gia công gia ta vì sao muốn như thế thiết kế đâu trần vũ phạm vừa cười vừa nói đám người nghe sau nghĩ nghĩ tựa hồ cũng rất có đạo lý cái này linh kiện mặc dù phức tạp nhưng dù sao cũng là ta tự tay thiết kế tại do ta thiết kế thời điểm mỗi một chỗ chi tiết ta liền đã cân nhắc đến khâu gia công nhưng áp dụng tính ta có lòng tin tuyệt đối có thể đem cái này linh kiện gia công ra trần vũ phạm tự tin nói nhìn thấy hắn biểu hiện tự tin như vậy chung quanh những người khác cũng không tốt lại nghi ngờ dù sao trần vũ phạm thiên phú chi khủng bố trong cán thép nhà máy đã sớm được chứng minh tất cả chất vấn trần vũ phạm người cuối cùng nhất đều không có cái gì kết quả tốt đều là bị hắn một lần lại một lần kinh người thao tác đem mặt đánh ba bà, bà văng lên mà lại trần vũ phạm chưa từng có thổi qua ngư bức từ hắn hiện ra thiên phú kinh người đến bây giờ hơn nửa năm bên trong trần vũ phạm nói qua rất nói nhiều ngoại nhân nghe đều giống như đang khoác lắp bức nhưng là hắn mỗi một lần đều có thể hoàn bị thực hiện thậm chí là so với hắn lúc ấy miệm thảo luận hắn nói với mình thợ ố t ngội trình độ vẫn rất có tự tin tại toàn bộ hồng tình cán thép nhà máy bên trong xem như định tiêm ngay cả hắn đều không làm được linh kiện trần vũ phạm đi lao vương lòng hiếu kỳ đã bị trần vũ phạm kéo căng liên hiện tại đi trần vũ phạm vừa cười vừa nói hắn quay người đối một bên số năm xưởng phó chủ nhiệm khương lập nhẹ gật đầu mượn các ngươi xưởng bàn điều khiển dùng một chút t yên tâm, vừa vừa tâm không có vấn đề khương lập liền vội vàng gật đầu đồng ý như thế nhiều kỹ thuật viên công trình sư đi vào số năm xưởng hắn đương nhiên vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh rất nhanh trần vũ phạm lựa chọn phụ cận một cái thợ nội đài đem thiết yếu vật liệu toàn bộ chuẩn bị kỹ càng về sau lại bắt đầu gia công mà hắn mang tới kia quyển bản vẽ thiết kế lúc này còn đặt ở vài mét có hơn chống lên nhau gia công linh kiện không cần nhìn bản vẽ thiết kế sao lao vương có chút giật mình hắn cùng trần vũ phàm tiếp xúc rất ít chỉ là một mực nghe nói trong xưởng có như thế một thiên tài thiếu niên coi như cái này linh kiện là chính hắn thiết kế nhưng như thế phức tạp linh kiện như thế nhiều chi tiết c h ọ n vẹn bốn năm mươi số lượng theo hắn có thể sử dụng đầu vóc nhớ kỹ lao vương mặt mũi tràn đầy không dám tin bình thường tới nói trừ phi là loại kia đã gia công vô số lần đơn giản linh kiện bên ngoài thợ ngội nếu như là gia công một chút phức tạp linh kiện k h ẳ người định muốn là ở chỗ này bên trong duy nhất nhẹ nhàng như thường chính là lý trí minh hắn nuôi trần vũ phạm có lòng tin tuyệt đối trước đó tại số hai xưởng sửa chữa máy móc thời điểm đừng nói là đối chiếu bản vẽ trần vũ phạm thậm chí ngay cả bản vét đều không có kiểm tra xong c h ụ p chặt máy móc tại trong đầu đánh cái bản nháp liền đã hoàn thành máy móc cải tạo thiết kế sau đó đến thợ ngội đài trực tiếp liền đem linh kiện gia công ra đây mới thực sự là t h ầ n tích còn như lần này lý trí minh cảm thấy trần vũ phạm đã đầy đủ ổn thỏa lần này tối thiểu không phải tại trong đầu cấu tứ bản thiết kế mà là thực sự vẽ ra trần vũ phạm lúc nào như thế vững vàng qua bởi vậy lý trí minh là tuyệt đối tin tưởng trần vũ phạm dù là lần này cần gia công ba số không kiện mà lại ba số không kiện cũng đều vô cùng phức tạp nhưng nhiều nhất một cái giờ không nhiều nhất bốn mươi phút trần vũ phàm liền có thể hoàn thành gia công bốn thợ ngội trước sân khấu trần vũ phàm đem vừa rồi đặt ở trước mặt bàn điều khiển bên trên hít sâu một hơi trong ó c bản vẽ thiết kế như là ba d xây mô hình giống như bảy biện ra tới đây là hắn đêm qua dùng mấy giờ thiết kế ra được bản vẽ cho nên hắn thật sự là quá quen thuộc mỗi một chi tiết nhỏ mỗi một số lượng chữ đều là cấn ở trong đầu hắn lần này cần gia công linh kiện độ khó xác thực không thấp nếu không thâm niên cấp tám thợ ngội lao vương cũng sẽ không như vậy không có năm chắc càng sẽ không chắc chắn cán thép nhà máy bên trong không ai có thể chế tác ra nhưng trần vũ phạm thợ ngội kỹ thuật cũng không phải vừa xuyên qua tới thời điểm trình độ hắn hiện tại mặc dù đẳng cấp bên trên vẫn là cấp sáu thợ ngội nhưng này đã là bốn tháng trước khảo hạch kết quả trong bốn tháng này hắn không có tham gia thợ ngội khảo hạch đẳng cấp cũng không có bất kỳ cái gì tăng lên nhưng cái này cũng không hề đại biểu trần vũ phạm thợ ngội kỹ thuật không có tiến bộ hắn như cụ tại tiến bộ kỹ thuật xa xa siêu việt trước đó sáu chương ba trăm ba mươi bảy đang phong tạo cực thợ ngội kỹ thuật một mươi ba trong mấy tháng này trần vũ phạm cũng không có tham gia thợ ngội khảo hạch cho nên hắn thợ ngội đẳng cấp còn dừng lại tại cấp sáu chủ yếu là công tác của hắn trọng tâm đã chậm rãi từ thợ ngội chuyển rời đến công trình sư phương diện cái này thợ ngội đẳng cấp cao thấp tự nhiên là đã không quan trọng nhưng cái này cũng không hề đại biểu trần vũ phạm vẫn chỉ là cấp sáu thợ ngội trong mấy tháng này hắn một mực tại nhặt lấy thuộc tính chưa từng có chút nào thư giãn ký nhiều không ép thân đạo lý này trần vũ phạm lại biết rõ danh g à n h bởi vậy hắn không hề từ bỏ qua bất kỳ một cái nào tương lai có thể sẽ phát huy được tác dụng kỹ năng gần nhất trong khoảng thời gian này hắn vận khí còn ra kỳ tốt tại s ư ở n g bên trong tỉnh thoảng liền có thể nhặt được thợ ngội kỹ năng tiểu cầu kỹ năng giá trị bởi vậy tăng lên nhanh chóng theo trần vũ p h ả m một cái ý niệm trong đầu hệ thống bảng lập tức ở trước mặt hắn triển khai tính danh trần vũ p h ả m tuổi tác hai mươi tuổi thân phận cán thép nhà máy cấp sáu thợ ngội s ư ở n g phó chủ nhiệm cấp chín công trình sư cảnh giới minh kình hậu kỳ ba trăm bảy mươi ba bốn trăm h thể chất sáu mươi một lực lượng sáu mươi hai nhanh nhẹn năm mươi chín ghi chú người bình thường bình quân thuộc tính là m ư ơ i kỹ năng năm thợ ngội chuyên gia năm chủ nghệ cao thủ bốn lập trình viên cao thủ、lover. bốn bát u á i trưởng cao thủ l v bốn công phu cao thủ l v bốn ý thuật cao thủ l v bốn rèn cao thủ l v ba nghề hàn tiến dài lờ v ba máy móc công trình tiến dài lờ v ba giám bảo tiến dài lờ v ba toán học tiến dài lờ v ba anh ngữ tiến dài lờ v ba thư pháp tiến dài lờ v ba câu cá tiến dài lờ v ba quốc học tiến dài lờ v hai điều khiển nhập môn l v hai phun lửa nhập môn l v hai hảo thuật nhập môn cùng lần trước cùng so sánh trần vũ phạm toàn diện t h u tính lại có tăng lên không nhỏ cảnh giới của hắn đã nhanh muốn đột phá đến ám kình cách hắn trở thành võ giả đã nhanh thời gian nửa năm nửa năm trở thành ám kình võ giả tin tức này nếu là chuyển đi chỉ sợ sẽ làm cho cả nước tất cả võ giả đều n m ắ t mồm kinh ngạc chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tốc độ người bình thường thế nào đều muốn mười mấy hai mươi năm mới có thể đi đến quá trình này cho dù là cung bảo điển bực này nhân vật truyền kỳ cũng là hao phí ba năm mà trần vũ phạm nửa năm đương nhiên chính trần vũ phạm rất rõ ràng là vì cái gì hắn có được hệ thống bản thân cái tốc độ này không thể bình thường hơn được thậm chí hắn còn cảm thấy có chút chậm truy cứu nguyên nhân là trần vũ p h ạ m bên người chỉ có cung lão cái này một v õ giả mỗi ngày hắn cũng chỉ có đưa cơm thời điểm mới có thể đến cung lão nơi này tiểu cầu cũng không phải mỗi lần đều có thể rơi xuống mà là có sát xuất cho nên hắn có thể nhặt vào tay kinh lực tiểu cầu cơ hội thật sự là quá ít quá ít nhặt được tiểu cầu tần suất không khác nào tốc độ tu luyện của hắn nếu là bên người nhiều mấy v õ giả nhường trần vũ p h ạ m mỗi ngày nhiều đi lại một chút hắn nói không chừng hai tháng trước liền đã bước vào ám kinh vó giả cái khác các hạng kỹ năng cũng đều không nhỏ tăng lên tiến bộ càng rõ ràng chính là thợ ngội hiện tại đã đạt đến 2 1 0 4 3 ơ i một n h ì n ă m mươi nghìn trình độ tại kỹ năng giá trị đột phá hai mươi nghìn thời điểm trần vũ phạm thợ ngội đẳng cấp liền chính thức đi tới cấp tám thợ ngội tiêu chuẩn cũng chính là trong nước công nhân đẳng cấp cao cấp nhất mà lại trần vũ phạm là hệ thống tăng lên d u y ê n cớ hắn trong nháy mắt liền nắm giữ cấp tám thợ ngội trong phạm vi tất cả tri thức cùng kỹ xảo vô luận là dịch trung hải hay là lão vương tại thợ ngội phương diện năng lực đều đã bị trần vũ phạm xa xa lắc tại phía sau khó mà nhìn theo bằng lưng bất quá cái này cũng, cũng, không, phải cao, cũng không phải là thợ ngội tối cao cái gọi là thợ ngội đẳng cấp là dùng tới phân chia rộng rãi công nhân quần thể cao thủ chân chính căn bản là không có cách dùng đẳng cấp đến giới định lấy một thí dụ liên lấy vận động viên tới nói vận động viên phân chia là quốc tế kiện tướng kiện tướng thể dục thể thao một cấp vận động viên cấp hai vận động viên tại đẳng cấp phân chia bên trong quốc tế kiện tướng là cao nhất cần tại quốc tế thi đấu chuyện bên trong cầm tới trước tám thứ tự từng cái hạng mục không giống nhưng quốc tế kiện tướng cũng đã là lợi hại nhất vận động viên sao hiển nhiên không phải quốc tế kiện tướng chỉ là đẳng cấp bên trên tối cao s o phổ thông quốc tế kiện tướng mạnh hơn còn có thế g ấ m thi đấu quá quân thế vận hội o l i m p i c quá n quân thậm chí là kỷ lục thế giới bảo trì người những người này cũng đồng dạng là quốc tế kiện tướng nhưng bọn hắn cùng phổ thông quốc tế kiện tướng ở giữa trên l ệ c h lớn kinh khủng như là l ệ c h trời giống như khó mà vượt qua thợ ngội cái nghề này cũng giống như thế cấp tám thợ ngội đã là đẳng cấp cao nhất nhưng ở trong hệ thống cũng chỉ là biểu hiện là lờ vờ năm chuyên gia cấp tại trên của hắn còn có lờ vờ sáu bảy tám ba đẳng cấp mỗi cái hệ thống đẳng cấp ở giữa trên lệnh đều là cực lớn đều giống như khác nhau một trời một vực nhưng hiện ra tại quốc gia công nhân đẳng cấp bên trên nhưng không có khác nhau đều là cấp tám ta đường phải đi còn rất dài a trần vũ phạm trong lòng cảm thán nói hắn mặc dù đã là cấp tám thợ ngội nhưng hắn còn có thể trở nên mạnh hơn lên cao không gian còn có rất rất lớn tại những cái kia cao hơn tinh nhọn sở nghiên cứu bên trong nói không chừng liền có có thể đạt tới là vờ b ậ y thậm chí là vờ tám công nhân những cái kia mới thật sự là đại quốc công tượng là trần vũ phạm cần cố gắng trở thành tồn tại bốn trần vũ phạm bắt đầu thao tác lập tức liền tiến vào trạng thái từ khi thợ ngội đạt tới là vờ năm về sau h ã n t ự hồ liền có được loại này năng lực đặc thù chỉ cần hắn đang tiến hành thợ ngội công việc lúc liền có thể tự động tiến vào tâm lưu trạng thái cả người chuyên chú trình độ cùng hiệu suất đều sẽ đạt tới tối cao t r u n g quanh đứng ngoài quan sát đã không chỉ có là trong xưởng những công trình này sư cùng kỹ thuật viên còn có số năm xưởng bên trong một chút thợ ngội trên cơ bản đều là cấp sáu trở lên thợ ngội đẳng cấp thấp thợ ngội đều tại riêng phần mình công vị bên trên trung thực công việc đâu mà lại trần vũ phạm thao tác phổ thông thợ ngội tới cũng xem không hiểu ít nhất cũng phải cấp sáu thợ ngội trở lên trình độ mới có thể hơi xem hiểu một ít môn đạo trần vũ p h ạ m mặc một thân màu xanh đậm đồ lao động quần áo có chút cũ góc g o ống tay áo đều có chút tẩy tới trắng bệnh nhưng toàn thân là phi thường sạch sẽ sạch sẽ có thể nhìn ra được bị chăm chú thanh tẩy qua hắn mặc dù bây giờ rất có tiền nhưng trong sinh hoạt hay là vô cùng tiết kiệm hoặc là nói chứ ăn ra tốt một chút bên ngoài trần vũ p h ạ m sinh hoạt thường ngày cùng dân chúng bình thường kỳ thật không có cái gì khác nhau bởi vì hắn cũng không để ý những này bên ngoài đồ vật so sánh dưới càng chú ý với tinh thần lĩnh vực cùng tự thân kỹ năng tăng lên quần áo nha sạch sẽ như vậy đủ rồi dù sao hắn là tới làm thợi cùng công chính sư không cần như vậy k h á c công nhân mặc cái gì trần vũ phạm cũng liền mặc cái gì tại trần vũ phạm trong tay trưng bày các loại hắn cần công cụ thước xếp cái r ú a tay quay cái v ậ t vít mỗi một dạng công cụ đều lóe ra có lượng con t r ạ c h nhìn ra được trường kỳ sử dụng tuế nguyện dấu vết lưu lại theo trần vũ phạm bắt đầu gia công chung quanh đều trở nên yên t ĩ n h trở lại tất cả mọi người nín thở ngưng thần không dám phát ra mảy may động t ĩ n h lo lắng quáy dày đến trần vũ phạm thao tác trần vũ phạm trong tay tay quay cùng cái kịm phán phất trở thành thân thể của hắn kéo dài công cụ này tại tân thủ dùng để vô cùng khó mà thao tác nhưng ở trong tay hắn tại ự a trần, máy máy. Trong, trong trần vũ phạm trong mắt trên thế giới này phản g phất liền chỉ còn lại có trước mắt thợ ngội đài cùng hắn cần ra công ba số không kiện ẩm. ẩm vật liệu thép va chạm thanh âm vang lên trần vũ phạm cầm lấy một khối kim loại phôi liệu đặt ở thợ ngội trên đài trong tay cái giũa rơi xuống tựa như là điêu khắc r a nhanh chóng huy động kim loại mảnh vụn chính là bắt đầu không ngừng bay xuống như là tứ cựu thành mùa đông tuyết lớn tất cả chi tiết tất cả nhỏ bé chỗ tất cả chỉ số toàn bộ đều tại trần vũ phạm cực hạn trường không phía dưới không sai chút nào lập tức trần vũ phạm cầm lấy cái gion dùng đúng mức cường độ khẽ đẩy đánh ra có thể xưng hoàn mỹ vân tay nhịp n h à n g ngăn khớp hiện ra tại khối này nguyên bản phổ thông vật liệu thép bên trên từng đạo thao tác trình tự làm việc tại trần vũ phạm trong tay hoàn thành hạn đối với mấy cái này trình tự đơn giản không thể quen thuộc hơn nữa thậm chí nhiều khi trần vũ phạm đều không cần dùng con mắt đi xem hắn chỉ dựa vào lỗ thai đi nghe ra máy móc v à chạm lúc này chút ít yếu kim loại âm liền có thể nhận ra trong đó nhỏ bé sai lầm đồng thời làm ra tức thời điều chỉnh tại thợ ngội kỹ năng đạt tới lờ vờ năm về sau hắn phảng phất đã trải qua một trận thuế biến thợ ngội kỹ thuật cũng so trước đó có được một cái bay vọt về chất hắn tăng lên quá khổng lồ nếu như nói trước kia còn là tại gia công công nghiệp phẩm như vậy hiện tại trần vũ p h ạ m liền thật là tại chế tạo tác phẩm nghệ thuật trần vũ p h ạ m g i a công kỹ xảo dùng thành t ạ o điêu luyện đã có chút không đủ để hình dung thậm chí có thể nói là lô hỏa thuần thanh đem chung q u n h tất cả công trình sư kỹ thuật viên các công nhân đều nhìn sửng sốt một chút bọn hắn đều là tại cán thép nhà máy làm rất nhiều năm lão nhân bao quát mấy vị này công trình sư đều đi qua tứ cựu thành hạng nhất nhà máy tham quan học bổ túc nhưng cũng chưa từng được chứng kiến loại tràng diện này a quá tuyệt chưa hề có người có thể đem thợ mội kỹ xảo phát huy đến như vậy tiêu chuẩn lao vương hoàng sợ nói h ắ n tại hồng tinh cán thép nhà máy bên trong đã coi như là kỹ thuật phương diện khôi thủ nhưng hôm nay mới thật thấy được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên giữa người và người t r i n lệnh có đôi khi so với người cùng chó ở giữa t r i n lệnh còn mưa lớn tại mọi người khiếp sợ thời điểm chỉ dùng ngắn ngủi tám phút đi qua trần vũ phạm liền đã ra công hoàn thành cái thứ nhất linh kiện đồng thời đem nó bày ra tại thợ ngội bàn điều khiển bên trên sáu chương ba trăm ba mươi tám trước đây chưa từng gặp nhìn mà than thở một hai chương ba trăm ba mươi tám trước đây chưa từng gặp nhìn mà than thở một hai thật nhanh trong lòng mọi người rung động đều đã đến tột đỉnh trình độ lần này ba số không kiện độ khó đều rất lớn một cái so một cái phức tạp giống lao vương dạng này thâm niên thợ ngội muốn ra công ra một cái chỉ sợ ít nhất phải nghiên cứu bên trên một tuần thời gian Gia công gia mười mấy cái mấy thời à n t ứ phầm phải thể may mắn thành công một lần, mà lại đoán chừng còn không thể định linh chế nhân. Hắn nói chế,、cũng、không phải là thật chế, mà là không cần thiết h lần, mới may mắn một mà mà đem sau, sản xuất nguyên lại nói cái kiện nói có công còn cũng cũng cần t đây này đoán ổn Vương là là là Lao gian lãng p phí hao í í ở p h trên Thời này. gian h a phí nhân lực sự không chắc chắn đều nhiều lắm thời điểm này còn không bằng đi làm công việc bình thường nhưng cường trung tự hữu cường trung thủ lão vương không có n ắ m chắc gia công gia linh kiện tại trần vũ phàm trong tay lại có vẻ vô cùng nhẹ nhàng thoải mái trần vũ phàm đem chế tác tốt cái thứ nhất linh kiện để ở một bên sau liền lập tức đầu nhập vào kế tiếp linh kiện chế tác bên trong để cho ta nhìn một chút lão vương chen đến phía trước nhất đem số một linh kiện cầm trong tay cẩn thận chú đáo lưu thắng đông cũng đứng tại bên cạnh hắn ánh mắt nhìn chằm chằm cái này mai linh kiện cùng bản vẽ hoàn toàn nhất trí vân tay đều đều thành hình tất cả sừng ngược mặt phẳng chế tác đều không có nửa điểm tì vết lão vương làm thâm niên thợ nguội đem cái này linh kiện cầm trong tay trong nháy mắt tự nhiên là đã đoán được hắn chế tác trình đ ộ như thế nào ta lại đo đạc một chút bọn hắn làm thợ nguội gia công ra linh kiện nhất định phải phù hợp một cái yêu cầu tinh chuẩn tất cả hình dạ trần số đều phải c vũ phạm toàn bộ chế tác quá trình bên trong ngay cả đo đạc công cụ cũng chưa dùng qua tại sao làm ra linh kiện có thể tại kích thước bên trên không sai chút nào lão vương chấn lây đến tột đỉnh tại trong miệng thì thảo nói trần vũ phản chế tạo ra linh kiện tại chỉ số phương diện cùng hắn bản vẽ thiết kế bên trên đánh dấu sai sót toàn bộ tại một ly bên trong đây là hàng không quân công lĩnh vực mới có thể đạt tới cao tinh độ bây giờ lại bị dùng tại công nghiệp nặng máy móc lên phải biết đây là thợ ngội tay xoa ra sắt thép linh kiện a có thể đem sai sót khống chế tại cái lượng này cấp là một kiện phi thường khó khăn chuyện càng thần kỳ c ũ n g không thể tưởng tượng nổi chính là trần vũ phạm tại chế tác quá trình bên trong vậy mà một lần đều không có đo đ ặ c qua hoàn toàn là bằng cảm giác hoàn toàn là dùng con mắt nhìn ra cái này sao có thể lão vương suy nghĩ nát vóc đều nghĩ không ra nguyên nhân trong đó cái này đã thuộc về là đặc dị công năng phạm vi đi tại hắn bên này đo đạc kết thúc trần vũ phạm đã đem cái thứ hai linh kiện gia công đến một nửa vẫn là như thế nước chảy mây trôi chuẩn sắc không sai tổng cộng ba số không kiện dựa theo g i a công độ khó mà nói nhưng thật ra là một cái so một cái còn muốn càng khó khăn nhưng trần vũ phạm xúc cảm càng phát ra lửa nóng hậu tục hai cái linh kiện trên cơ bản cũng đều tại mười phút bên trong liền gia công hoàn thành cho nên tổng cộng thời gian hao phí thậm chí so lý trí minh đoán còn muốn ngắn hơn ngay cả nửa giờ cũng chưa tới ba cái phức tạp linh kiện liên đã chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại thợ ngội trên đài hoàn thành trần vũ phạm lấy xuống bao tay khẽ cười nói Lập t ứ là chương trung n l ba trăm ba mươi chín máy móc lắp đặt hoàn tất chuẩn bị phát động một hai chương ba trăm ba mươi chín máy móc lắp đặt hoàn tất chuẩn bị phát động một hai trần vũ phạm hiện tại như thế lợi hại lưu hải trung thân lấy đầu vào bên trong nhìn quanh trong lòng tràn đầy trần kinh trần và tư lịch ở ê nên n người, xong trong tay công việc, liền đến nơi này tham gia náo nhiệt. Lưu Hải Trung vừa qua khỏi đến, liền gia Lưu việc, Hải khỏi đổi cho tham làm tay t r vừa qua kịp、trần、vũ phạm ra trận Trần quanh tay. công xong 3 số không xong kiện, dẫn tới chung quanh một trận nhiệt số tới liệt một Phạm vô Vũ đồng chí thợ ngội trình độ ta trước đây chưa từng gặp lão vương từ đáy lòng tán thắn nói cái này ba số không kiện bên trong cho dù là đơn giản nhất cái này ta chỉ ít đều muốn hao phí một tháng thời gian mới có thể thành công mà trần vũ phạm không đến bốn mươi phút liền làm xong ba cái thật sự là không phục không đ ư ợ ca lão vương cũng là thẳng tính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 nói không chừng đời này đều nghĩ không ra cải tạo phương án cũng là có khả năng như thế độ khó cao cải tạo trần vũ phạm một đêm liền hoàn thành thật có thể được không lưu thắng đông trong lòng chờ mong đ ạ t đến một cái đ ỉ n h p h o n g hai mắt rực rỡ và tươi sáng nhìn chằm chằm trước mặt máy móc liền đợi đến trần vũ phạm đem máy móc sắp xếp gọn sau phát động một khắc này Nam